Qua tử nâng tay lau nước mũi, khu vực kia thường xuyên có người tới sao, tả đăng phong nhíu mày, cũng không phải thường xuyên, thỉnh thoảng sẽ có, đều là đến hái tuyết xâm, cũng có một số người tới tầm tiên phóng đạo, trên kia có tiên nhân, qua tử nghiêm trang nói, tiên nhân, ông xem chúng ta giống như người ngu sao, tả đăng phong nghe vậy hừ lạnh mở miệng, tôi không lừa cậu. Nếu tôi lừa cậu thì cậu có thể dùng súng bắn chết tôi. Qua tử chỉ vào khẩu súng máy dưới chân tả Đăng Phong. Những người đó tìm được tiên nhân rồi à? Ngọc Phật chen lời. Có thể đặt chân lên ngọn núi thứ năm mới có thể nhìn thấy tiên nhân. Vận khí tốt có thể hái được tuyết xâm. Qua tử trừng mắt mở miệng. Từ khi qua tử này xuất hiện, tả Đăng Phong vẫn âm thầm đánh giá hắn. Người này sinh hoạt chán nản hơn nữa lại thích rượu. Loại người này thường hay nói dối để lờ tiền Nhưng mà nhìn vào ánh mắt của người này dường như hắn không có nói dối Không có nói dối cũng không có nghĩa là hắn nói điều là thật Cũng có khả năng là hắn không biết gì mà nói đại Trong thôn này có quán rượu không? Tôi mời ông uống Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói Tới hoàn cảnh lạ lẫm Tốt nhất là tìm nơi có người để hỏi tình huống một chút Qua tử nghe tới uống rượu Hai mắt liền tỏa sáng. Khom lưng nói cảm ơn rồi dẫn tới một quán rượu sơ sài Quán rượu này chỉ có hai lão nhân ra. Nhìn là biết hai người là vợ chồng cũng là chủ quán rượu này. Trong quán này cũng không có rượu và thức ăn nhiều cho nên tả Đăng Phong chỉ làm một ít thịt bò, mấy món rau và ba lờ rượu. Lão bản nương. Hắn thiếu mọi người bao nhiêu tiền rượu. Tả Đăng Phong hỏi bà lão mang thức ăn lên. 4 đồng. Qua tử này là một hảo thủ dẫn đường vào núi. Các vị mướn hắn là đúng rồi. Bà lão trả lời. Cho bà. Cái này là trả nợ cho hắn. Tiền còn dư thì cứ tính vào tiền cơm. Tả Đăng Phong lấy một miếng vàng trong ngực ra đưa cho bà lão. Bà lão thấy thế tỏ vẻ kinh ngạc. Quay đầu nhìn ông lão đang múc rượu. Ông lão thấy thế liền cầm bầu rượu ra rồi cầm lấy miếng vàng. Luôn miệng nói cảm ơn. Tả Đăng Phong biết Ngọc Phật không quen ăn mì phở cho nên mới gọi cơm. Ngọc Phật thấy vậy, ánh mắt tỏ ra nhu tình nhìn vào Tả Đăng Phong. Tôi muốn biết chuyện về thập tam ngọn núi kia. Chúng tôi không cần ông dẫn đường. Tả Đăng Phong lại lấy hai miếng vàng trong người ra để lên bàn. Qua tử thấy vàng liền sáng mắt lên, lập tức bỏ bầu rượu xuống, lấy thỏi vàng kia. Trước tiên ông hãy lấy một nửa. Ngọc Phật thấy thế. Tay trái phóng linh khí, làm gãy nửa miếng vàng, nửa miếng còn lại ném qua cho qua tử kia. Các vị muốn biết cái gì, cái gì tôi cũng biết cả. Qua tử cầm lấy miếng vàng, bỏ vào miệng cắn thử. Tình huống của thập tam ngọn núi kia, ông biết gì thì nói đó. Nếu có một câu không đúng thì ông cũng đừng nghĩ lấy một miếng vàng nào cả. Tả Đăng Phong nói, tôi đã từng gặp tiên nhân trên thập tam ngọn núi này. Qua tử cất vàng vào trong người. Chuyện xảy ra khi nào? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi, chẳng lẽ chủ nhân của thập tam còn sống? 30 năm trước, tôi đi vào đó đã nhìn thấy. Qua tử vừa nói vừa cầm bổ rượu lên uống. Kể hết đi, đừng nói ngập ngừng như thế. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Qua tử thấy vẻ mặt tả Đăng Phong tỏ ra tức giận liền nhanh chóng uống vài ngụm rượu rồi kể lại mọi chuyện. 30 năm trước, qua tử này vẫn chưa đến 20, khi đó hắn vẫn chưa què chân, ở trong thập tam ngọn núi này có tuyết xâm. Qua tử này là một cô nhi, nhà nghèo, không tiền, có ý muốn cưới vợ sinh con, vì thế liền một mình đi vào thập tam ngọn núi này để hái tuyết xâm. Trong vòng 7 ngày, qua tử đã đi được hơn 400 dặm, tiến vào ngọn núi thứ 5 này, ở dưới chân núi làm hết một bình bạch cửu. Sau đó qua tử bắt đầu leo núi, vận khí của hắn cũng tốt, trên đường đi cũng hái được mấy đóa tuyết liên. Sau khi hái xong, cân nhắc một chút thấy chừng này tuyết liên cũng chưa đủ lễ hỏi cho nên hắn lại tiếp tục leo, đường lên cao càng lúc càng dốc đứng, nhiệt độ càng thấp cho nên hô hấp trở nên khó khăn. Nhưng mà hắn cũng kiên trì tới cuối cùng, rốt cuộc hắn cũng leo lên đỉnh tòa tuyết sơn thứ năm này, ở nơi này hắn tìm được hai quả tuyết xâm. Điều này làm hắn mừng rỡ như điên nhưng vào lúc này đột nhiên trời nổi bão tuyết, qua tử tìm được một sơn động rồi núp vào trong đó, ở trong sơn động này hắn gặp được tiên nhân ngồi xếp bằng, trong sơn động có cái gì? Tả Đăng Phong hỏi, tiên nhân có bộ dạng ra sao? Ngọc Phật cũng hỏi, trong sơn động cũng không có gì... Quần áo của tiên nhân giống với quần áo của con người là một nam tiên tuổi thật lớn. Trong tay có cầm một cây trổi màu trắng. Qua tử chỉ vào phất trần trong tay ngọc Phật. Ông có nói chuyện với ông ta không? Tả Đăng Phong hỏi. Tôi nói chuyện với ông ta nhưng mà ông ta không có phản. Ứng. Tôi thấy ông ta bất động liền đưa tay đụng vào ông tay nhưng mà không nghĩ đến cánh tay của tôi lại xuyên qua thân thể của ông ta. Qua tử rót rượu. Ý của ông là ông ta chỉ là một cái bóng. Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Rất giống cái bóng nhưng mà ông ta không phải là cái bóng. Ông ta giống như người thật. Không có chút mơ hồ nào cả. Qua tử lắc đầu. Xua đó thế nào? Tả Đăng Phong hỏi. Sau khi bảo tuyết ngừng, tôi liền xuống núi. Khi đó tay chân của tôi đều tên dần. Qua tử nói đến đây, đột nhiên nước mắt tuôn rơi. Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật thấy thế liền nghi ngờ, mà bà lão thì thở dài nói tiếp. Lúc xuống núi qua tử đã bị té gãy chân, hơn nửa tháng mới trở về được thôn xóm. Sau khi trở về liền qua bên nhà gái, không nghĩ tới chính là gia đình nhà bên kia thấy hắn tàn tật. Hơn nửa thấy tiền nổi máu tham, ngay đêm đó đã mang theo tuyết xâm. Cả nhà rời khỏi đây Đợi qua tử tỉnh lại Người đã không còn nữa rồi Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật lắc đầu cười khổ Thế nhân đều cho rằng mình cao thượng Ngoài miệng thì nói giúp người Cứu người nhưng trên thực tế là không có ai làm được Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 188 Linh Đồng chuyển thế cười khổ qua đi Biểu hiện hai người không giống nhau Ngọc Phật thì thở dài Còn Tà Đăng Phong lại cười lạnh, Ngọc Phật thấy vậy nhíu mày, cô cho rằng hắn đáng thương sao, tả Đăng Phong cười, chẳng lẽ không đúng, Ngọc Phật nhíu mày, hắn làm hắn chịu, mỗi người đều có lựa chọn, hắn lựa chọn sai lầm nên phải gánh lấy hậu quà, đấy chính là âm dương bình hành trong đạo gia, cũng là nhân quả báo ứng dòng Phật ra, Tà Đăng Phong bình tĩnh cười nói, Ngọc Phật nghe vậy lại nhíu mày, Tà Đăng Phong nói lời này là trái với đạo làm người hơn nữa còn quả thật là vô cùng lãnh huyết nhưng mà Ngọc Phật không thể phản bác được bởi vì tả Đăng Phong nói vô cùng chính xác. Khiến cho nàng không nghĩ tử là qua tử này cũng đồng ý cách nói của tả Đăng Phong. Cậu ta nói rất đúng, tôi đáng chết, mắt tôi bị mụ nên nhìn lầm người. Chừng nào thì ông nghĩ thông suốt. tả Đăng Phong hỏi, mấy năm nay tôi mới nghĩ thông suốt, tôi không thể trách người khác. Chỉ có thể trách bản thân mình, qua tử lau nước mắt, nước mũi, sau đó cầm lấy bầu rượu mà uống, tôi vô cùng thưởng thức thái độ làm người của ông, đây là những gì ông nên có để có thể sống đến tuổi già, đây cũng chính là âm dương bình hành, có nhân có quả, tả Đăng Phong móc mấy miếng vàng ra đưa cho qua tử, nguyên nhân không phải xuất phát từ đồng tình mà là khen ngợi người này hiểu rõ bản thân mình, qua tử thấy thế lập tức ngẩn người, Đây là quá nhiều tiền a hắn không dám lấy. Cất đi, tôi không hy vọng ông vì đóng tiền này mà gặp tai họa Tả Đăng Phong quay đầu nhìn người đi lại ngoài đường. Qua tử nghe vậy vội vàng cất lấy số vàng kia. Sau đó đứng ngồi không yên Tả Đăng Phong cầm lấy một bầu rượu, rót một chén rồi uống. Từ khi nào suy nghĩ của anh biết thành như vậy? Ngọc Phật nhìn Tả Đăng Phong, hành động của Tả Đăng Phong... ương bướng, người thường khó lý giải được nhưng Ngọc Phật lại biết hắn. Từ sau khi tu hành âm dương sinh tử quyết của đạo giáo cùng tụ khí pháp quyết của tiệt giáo, tả Đăng Phong Thuận miệng nói, mặc dù âm dương sinh tử quyết chỉ là luyện khí pháp môn nhưng mà nó là đạo thuật của siển giáo. Đạo thuật có siển giáo chú ý nếu sự chầm ổn, truy cầu việc tìm ra nguồn gốc Nếu an tâm tu hành, đến cuối cùng thể xác và tinh thần sẽ có được như tiên nhân. Nhưng mà trên đường Tà Đăng Phong lại tụ tập pháp môn của siền giáo. Đạo thuật của siền giáo có đặc điểm là chú trọng cái trước mắt, học tập nhanh chóng. Hai loại pháp môn bất đồng khiến cho tâm tính của tả Đăng Phong sinh ra ảnh hưởng. Khiến cho Tà Đăng Phong có năng lực phân tích cùng hiểu rõ mọi vấn đề cực nhanh nhưng cũng thiết đi sự trầm ổn cùng hiền hòa. Những ngọn núi kia đã có người trèo qua chưa? tả Đăng Phong quay đầu nhìn qua tử đang run dậy. Mấy năm nay luôn có người đi tìm tuyết xâm, 12 ngọn núi đều có người trèo qua. Chỉ có ngọn núi cao nhất là ca bơ bóc chưa có ai trèo qua. Qua tử nhanh chóng trả lời. Tại sao lại có cái tên nước ngoài? Tả Đăng Phong nghe vậy, nhíu mày hỏi. Ca bơ bóc là tiếng tạng, có nghĩa là thần hộ mệnh trong truyền thuyết của các cử phái. Qua tử giải thích. Các cử phái là môn phái nào? Tả Đăng Phong tiếp tục hỏi. Là một phân chi của Phật giáo Ngọc Phật trả lời Đúng vậy Ca bơ bóc là thánh sơn của bọn họ Qua tử nói Tả đang phóng nghe vậy Đầu óc trở nên mơ hồ Chủ nhân của thập tam là đạo nhân của tiệt giáo Làm sao có dính líu đến lạc ma đây Bọn hắn cấm người ngoài lên núi A Ngọc Phật nói tiếp Không không Thỉnh thoảng bọn hắn có qua tế bái Bình thường cũng không có ở đó Qua tử quay đầu nhìn về phía Ngọc Phật Những ngọn tuyết sơn bị người ta trèo qua cũng không có nơi nào là sao Ngọc Phật lại hỏi Không có, chỉ có sơn động trên toàn núi thứ năm thôi Trước khi tôi đi lên thì không ai lên được đó Mấy năm nay tôi cũng có dẫn người lên đó Nhưng mà bọn hắn cũng không thể trèo lên được đỉnh núi Qua tử trả lời Trung quanh thập tam ngọn núi kia không có hồ nước gì sao Ngọc Phật hỏi Lời này Ngọc Phật vừa ra khỏi miệng, tả Đăng Phong lập tức đoán được dụng ý của nàng. Nàng muốn xác định độc vật mà thập tam diễn sinh ra là Long có xuất hiện ở khu vực như vậy không? Có, ở quanh sườn núi của ngọn núi Ca Bơ Bóc có hồ nước lớn, bất quá nước trong hồ đều đóng băng. Bên trên còn có tuyệt động nữa. Qua tử nói, cách đây xa không? Ngọc Phật lại hỏi, cụ thể xa hay không tôi cũng không rõ ràng lắm. Tôi từng dẫn người đến đó, trước sau mất hơn một tháng. Ngọc Phật nghe vậy quay đầu nhìn tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát không nói gì. Dước mắt hy vọng duy nhất chính là ngọn núi ca bơ bóc cao nhất. Ngọn núi thứ năm kia có thể là nơi mà đạo nhân kia ở lại tu hành. Đương nhiên cũng không loại trừ nơi này cũng lưu lại hình ảnh mà đạo nhân kia tu hành. Ăn cơm đi. Ngọc Phật thấy tả Đăng Phong không lên tiếng. Liền đưa tay ý bảo qua tử kia ăn cơm đi Tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ Cầm đồ lên ăn Vừa ăn vừa tự hỏi Cơm nước xong Tả Đăng Phong lại gọi cho thập tam mấy cân thịt bò sống Có gì cần nói thì cứ nói hết đi Chúng ta lập tức đi Ông cũng không cần đi theo Tả Đăng Phong nói với qua tử Tôi biết hai người có võ công Nhưng mà khí trời trên mấy ngọn núi kia hờ ai thay đổi Hai người không biết khi nào có tuyết Khi nào không tuyết Hay là tôi mang hai người đi thôi Qua tử này cũng hiểu rõ Đạo lý ăn lộc vua phải làm cho vua Một ngày chúng ta có thể đi ngàn dặm Ông đi theo sẽ làm liên lụy đến chúng tôi tả Đăng Phong khoát tay Hai người muốn đi đâu Qua tử lại hỏi Ngọn núi cao nhất tả Đăng Phong thuận miệng nói Ngọn ca bơ bóc có tuyết động rất dày Hiện tại nhiệt đã đang tăng Rất nguy hiểm Qua tử nhắc nhở Không sai, ông hãy sớm rời khỏi đây, đi ra ngoài tìm đàn bà, cố gắng tìm người nối dõi. tả Đăng Phong cười nói, Ngọc Phật cảm thấy bất đắc dĩ, liếc tả Đăng Phong một cái, trách hán ăn nói thô lộ. Hai người hiện tại không thể vào núi, phải đợi đến tối mai, qua tử lại lên tiếng, vì sao, tả Đăng Phong nhíu mày. Vị Phật sống của ơ đệ tử trong cát cử phái để viên tịch cách đây 5 năm. Những hòa thượng trong chùa đều đi khắp nơi. Tìm kiếm. Trước đây mấy ngày đã tìm thấy linh đồng. Mấy ngày nay đang cử hành tỏa sàng đại điển. Có vô số tín đồ đến xem lễ rồi. A đệ tử nằm ngay lối đi vào núi. Mấy ngày nay cấm không cho người Hán đi vào. Qua tử chỉ về phía tây bắc, tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật nghe vậy liền nhíu mày. Những hòa thượng trong miệng qua tử này chính là Lạt Ma, khu vực mà hắn chỉ chính là đường duy nhất để đi từ Đông sang Tây, không thể đi đường vòng, nhưng mà hai người cũng không thể lãng phí nửa ngày này được. Tốt nhất là hai người đừng xông vào, các cử phái có rất nhiều cao tăng, cũng có vô số tín đồ, đừng nên vào đó gây náo loạn. Hiện giờ trong đó cũng khá là hỗn loạn đó. Qua tử thấy sắc mặt hai người không tốt, vội vàng nhắc nhở. Hỗn loạn là sao? Tả Đăng Phong được hai linh đồng truyền thế, trong chùa có hai đại hòa thượng, mỗi người tìm được một đứa đang tranh nhau làm Phật sống. Qua tử đáp. Không phải có cách giúp tham sao? Cần gì phải nổi chiến như vậy? Tả Đăng Phong mở miệng hỏi. Cát cử phái là một chi của Phật giáo Bọn họ dựa vào di chúc của Phật sống đời trước để tìm linh đồng Qua tử trả lời Làm sao đây? Ngọc Phật quay đầu nhìn về phía tả Đăng Phong Anh đi đi, sớm rời khỏi nơi này Tả Đăng Phong cũng không trả lời Ngọc Phật mà là nói với qua tử Qua tử nghe vậy muốn quỳ xuống nói cảm ơn Tả Đăng Phong đừng nhiên là không để cho một người hơn 50 tuổi quỳ mình rồi Vì thế hắn liền phóng linh khí nâng qua tử dậy Qua tử đứng dậy rồi khom lễ cảm ơn hai người Sau đó liền chạy về phía đông Tả Đăng Phong không có trả lời Ngọc Phật Nhưng Ngọc Phật dựa vào hành động của hắn đã đoán được dụng ý của Tả Đăng Phong Khi nào thì đi Ngọc Phật hỏi Trước tiên hãy nhìn tình huống đã Tả Đăng Phong mang dương ngũ lên Tôi cũng không biết rõ Phật giáo của người tàng lắm Cô có biết cái gì gọi là tòa sàng không? Tả Đăng Phong vừa đi về phía Bắc, vừa hỏi Ngọc Phật. Tòa sàng cũng là một lễ lớn giống với lễ xác định địa vị trưởng giáo trong đạo gia. Dựa theo số giường mà phân ra, Ban Thiện cùng ra lại ngồi ở tầng thứ 5. Tát Già Pháp Vương ngồi ở tầng 4. Phía dưới còn có ngồi 3 tầng. Nói tóm lại là số tầng càng cao thì địa vị càng lớn. Ngọc Phật nhớ lại một chút. Phật sống của các cử phái ngồi ở tầng mấy? Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Không rõ lắm, có thể là tầng 3 hoặc là nửa tầng 3. Ngọc Phật cũng không khẳng định. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Sau 30, hai người cũng đã thấy được một ngôi chùa khổng lồ. Xung quanh chùa có nhiều tăng lữ và tín đồ ngồi xếp bằng. Nếu muốn qua sông, nhất định phải xuyên qua đám người này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Chương 189, Thiên Long hộ thân anh muốn làm như thế nào?" Ngọc Phật hỏi. "Xông vào." Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói. "Khi nào?" Ngọc Phật lại hỏi. "Hiện tại." Tả Đăng Phong vẫy vẫy tay với Thập Tam, Thập Tam liền nhảy lên vai hắn. "Hay là chờ trời, trời tối rồi vào?" Ngọc Phật suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. "Hai người chúng ta mà còn cần chờ đến tối sao?" Tả Đăng Phong hừ lạnh, Gặp phải ngăn trở thì chúng ta tiến hay là lui. Ngọc Phật biết không thể thay đổi chủ ý của tả Đăng Phong. Tiến, cùng lắm là mất thời gian tìm đường khác thôi. Tà Đăng Phong đưa tay mở chốt súng. Ngọc Phật thấy thế âm thầm nhíu mày. Hành động này của tả Đăng Phong tỏ vẻ tả Đăng Phong ngoài dùng đảo thuật. Còn dùng cả súng. Đây là thủ đoạn không quang minh chính đại chút nào. Cố gắng đừng bắn. Một khi kết thù, sau này sẽ bị trả thù đấy. Ngọc Phật nhắc nhở Tôi không có sao này Tả Đăng Phong đề khí lăng không Ngọc Phật thở dài theo sau Lúc hai người nhảy lên thì đã có người phát hiện ra Một người trong số đó kinh hô Mọi người ngẩn đầu lên nhìn Tả Đăng Phong đã đoán được tình cảnh này rồi cho nên vẫn không dừng lại Sau khi đáp xuống liền mượn lực lao về phía trước Những người ngăn cản đều bị Tả Đăng Phong dùng linh khí đánh bay ra Ngọc Phật cũng không nhân từ Cho nên cũng đã ha gục vài người. Đám người tín đồ thấy thế liền cao giọng hét lên. Nói cái gì hai người cũng không hiểu. Cùng lúc đó, Tăng Lữ ở bên ngoài chùa đứng lên. Bất quá bọn hắn không có chạy đến ngăn cản hai người. Mà là chạy về phía cửa chính của chùa. Phòng thủ nghiêm mật chỗ này. Tả Đăng Phong thấy thế cười lạnh. Hắn căn bản cũng không muốn đi vào tìm Phật sống trong kia. Đám tín đồ này cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Thấy hai người vừa chạm xuống đất liền liều mạng nhào tới ôm lại, vì đề phòng đám người này kéo lấy chăn điện cho khi sau khi rơi xuống đất tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật lại nhảy lên, một chút cũng không dừng lại. Nhảy lên được hơn 10 năm, chiếc cầu treo ở phía nam đã còn không xa. Tả Đăng Phong đánh giá một chút, khoảng 5-6 lần vọt lên nữa là có thể đến đó, nhưng vào lúc này lại truyền đến tiếng kêu của Ngọc Phật. Tả Đăng Phong quay đầu lại thì thấy những đồ mà Ngọc Phật mang theo đã bị đám tín đồ kia dị xuống. Ngọc Phật đang cố gắng giành lại. Bỏ đi, mau đi nhanh. Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng kéo Ngọc Phật lại. Bên kia rất lạnh, không đệm chăn sao được. Ngọc Phật vội vàng phóng linh khí ra để lấy lại đệm chăn. Lúc này dây thừng đã bị cắt đứt, nàng chỉ có thể ôm lấy. Cao thủ đến rồi, đi nhanh. Tả Đăng Phong vận chuyển linh khí để giúp Ngọc Phật. Lúc này có hai tăng nhân mặc áo dài lạt ma từ trong chùa lướt ra, hơn nữa dựa theo thân hình của bọn họ có thể thấy được họ là những cao thủ đã độ qua thiên kiếp rồi. Lúc này khoảng cách giữa hai người với cầu treo chỉ là hai dặm, mà hai gã tăng nhân kia cũng cách cầu treo không quá hai dặm. Hai người này cũng không biết mục đích của Tà Đăng Phong và Ngọc Phật, cho nên bọn họ chỉ đến ngăn đường đi của Tà Đăng Phong, cũng không có đứng chấn giữ cầu treo. Bằng vào tốc độ lăng không tả Đăng Phong có thể cảm nhận được tu vi của hai người này xấp xỉ với Ngọc Phật nhưng mà vẫn còn yếu hơn hắn Cuối cùng, hai bên cũng đã giáp mặt nhau Lúc này tả Đăng Phong mới thấy rõ đối phương Hai tăng nhân này khá lớn tuổi Thân mặc tăng Y Lạt Ma Đầu đội mũ Phật Cả người gầy gò nhưng vẻ mặt trang nghiêm Thấy rõ bộ dạng hai người tả Đăng Phong đột nhiên nhíu mày Hắn hy vọng hai người này càng hung ác càng tốt. Chỉ có như vậy hắn mới có thể không biết xấu hổ mà nổ sung. Nhưng mà nhìn và vẻ mặt của hai người này tả Đăng Phong biết rằng bọn họ là cao tăng đắc đạo. Cũng không phải là người xấu. Tà Đăng Phong cũng không có nóng lòng động thù. Ngọc Phật cũng sẽ không tự tiện chủ trương. Mà hai gã tăng nhân này cũng không động thù. Chắp tay trước ngực hành lễ với tả Đăng Phong và Ngọc Phật. Nhị vị Đại Sư... Tại hạ tả Đăng Phong lần này muốn đi vào thập tam ngọn núi Thái Tử kia để tìm tuyết xâm cứu người, cũng không có ác ý. Tả Đăng Phong hơi do dự một chút rồi nói, đáng tiếc là hai lão tăng kia cũng không biết hán ngữ. Nghe tả Đăng Phong nói xong, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tả Đăng Phong thấy thế đưa tay chỉ chùa, rồi khoát tay, lập tức chỉ về chiếc cầu treo. hắn muốn thông qua động tác của mình để tỏ ra cho hai người biết mình không muốn vào chùa. Chỉ muốn đi qua. Hai lão Tăng thấy thế liền lắc đầu. Đưa tay chỉ về phía đông. Ý bảo hai người rời đi. Phản. Ứng của hai người làm tả Đăng Phong nhíu mày. Tả Đăng Phong giá hiệu cho tả Đăng Phong. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất lướt về hướng Tây. Hai người vừa động. Hai lão Tăng cũng có động tác. Lắc thân tiến lên tiến hành ngăn cản. Cùng lúc đó cao giọng nói một câu gì, đám tín lữ ở bên ngoài thấy thế liền tản ra. Phẳng, phẳng, tả đăng phong thấy thế, lập tức cầm súng bắn lên trời, muốn dọa lui hai người. Tiếng súng vang lên, hai lão tăng cũng chưa lui mà hạ xuống đất chặn đường hai người. Ông, mà các cát lạp, cách lý hống ba. Sau khi rơi xuống đất, hai lão tăng liền lập tức kế thủ ấn, đọc một câu thần chú, dị tượng liền xuất hiện. Hai hư ảnh thiên long đột nhiên xuất hiện từ đằng sau của hai người. Thiên long ngẩn đầu, dâu rồng cuộn lại, khí thế bạo phát, nhanh chóng cuốn quanh thân của hai lão tăng. Đây là lần đầu tiên tả đăng phong thấy thiên long, trong lòng cũng có áp lực, không hề nghi ngờ. Đây là dấu hiệu trước khi động thủ, tả đăng phong cùng tả đăng phong thấy thế lập tức ngưng khí đề phòng. Hai người cũng biết hai lão tăng kia cũng không dễ đối phó. Hai lão Tăng kia biết Tà Đăng Phong và Ngọc Phật có tu vi cao thâm. Trước mặt ngàn vạn tín đồ này nếu thua sẽ làm mất thể diện của các cử phải. a để tự. Song Phương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ước chừng qua mấy phút trầm mặt. Hai lão Tăng mới có động tác trước. Một người thấp giọng nói nhỏ gì đó. Sau đó thu lại thủ ấn. Rồi lui về sau ba trưởng. Hành động này đã làm Tà Đăng Phong vô cùng kính nể. Hành động của hắn chứng tỏ bọn hắn không muốn động thủ với nữ nhân, chỉ do một người xuất chiến là tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong cũng đưa ba lô và súng máy cho Ngọc Phật. Cẩn thận một chút. Sau khi lui ra sau, Ngọc Phật lên tiếng nhắc nhở. Tà Đăng Phong nghe vậy gật đầu. Giờ phút này trong lòng hắn cũng không thoải mái. Hắn cũng không nắm chắc việc âm dương sinh tử quyết của mình có thể phá được thiên long hộ thể của đối phương hay không. Nếu như tôi thua sẽ lập tức rời khỏi đây. Tả Đăng Phong đưa tay làm ra động tác nằm xuống, sau đó chỉ về phía đông. Lão tăng kia thấy thế mặt lộ vẻ ngượng ngịu, xoay người nhìn đồng bạn ở phía sau, người ở phía sau cũng lộ ra vẻ khó khăn, do dự thật lâu mới gật đầu, sau đó dùng tiếng tạng nói câu gì, rồi đưa tay chỉ về phía tây. Ý tứ rất rõ ràng, nếu Tả Đăng Phong thắng có thể vào núi Tả Đăng Phong thấy thế cũng không nói gì nữa, nhanh chóng thúc dục linh khí, mà môi của Lão Tăng kia cũng nhấp nháy, hư ảnh thiên long phát ra rõ hơn, tay phải chuyển từ trắng sang hồng, từ từ lớn lên, đến cuối cùng giống như một bàn tay gấu, một màu đỏ tươi. A Tây cát đốc, Lão Tăng hô lên, huyền âm chân khí, tả Đăng Phong lập tức đáp lại, cấp tốc công thẳng về phía Lão Tăng, chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới.com chương 190 viên Mạo lão tăng cổ nhân nói nhất cổ tác khí tái nhi suy Tam Nhi Kiệt khi đánh trận dựa vào Dũng khí đánh một tiếng trống Dũng khí tăng lên đánh 2 tiếng trống Dũng khí suy giảm đánh 3 tiếng trống Dũng khí không còn tả đăngong am hiểu đạo lý này cho nên mỗi lần đối địch đều dùng sát chiêu không giải dòng gì Lão Tăng kia không nghĩ đến tà Đăng Phong sẽ ra tay dũng mãnh như thế, bởi vậy hơi cảm thấy ngạc nhiên, chỉ một điểm này thôi đã làm mất đi tiên cơ, đợi cho tả Đăng Phong vọt đến phụ cận thì Lão Tăng này mới bị động vươn tay ra tiếp chiêu. Hai người đối mặt nhau, tay phải của tà Đăng Phong công kích về phía sườn trái của Lão Tăng, Lão Tăng không thể nào dơ tay ngăn cản kịt, bắt quá tay trái của y vô cùng linh hoạt, vì thế Lão Tăng dùng tay phải để đỡ tay trái tấn công vào vai trái của Tả Đăng Phong, dùng cách vây ngụy cứu Triệu, để Tả Đăng Phong biết khó mà thu tay lại. Nhưng mà lão tăng đã sai lầm rồi, y không biết tính cách của Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong là một người cực đoan, vì muốn đạt được mục đích mà dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhanh, nhanh nhanh giờ phút này trong đầu của Tả Đăng Phong chỉ có từ nhanh. Chỉ cần nhanh chóng đánh bại thiên long hư ảnh của Lão Tăng, làm cho y bị thương là tả Đăng Phong có thể làm cho đòn công kích của Lão Tăng đối với mình giảm xuống. Nương theo một tiếng ngầm giận dữ, tả Đăng Phong lập tức phá đi thiên long hư ảnh trên người Lão Tăng, tay phải chạm tới sườn trái của y, cùng lúc đó huyền âm chân khí phóng ra, muốn đóng băng. Lão Tăng thấy thế liền thất sắc, nếu tiếp tục công kích vai trái của tả Đăng Phong, tất nhiên sẽ mất nhiều hơn được. Dưới tình thế cấp bách, chân của y uốn lên sau đó xoay trở lại, đá tới hướng mà Tả Đăng Phong đang thúc dục huyền âm chân khí. Tả Đăng Phong không nghĩ tới lão tăng sẽ làm ra được động tác khó như thế, bởi vậy vẫn không có phòng bị, chờ chân của lão tăng đến tới trước ngực thì Tả Đăng Phong mới kịp phản. Ứng nhưng mà đã quá muộn. Bộ ngực của Tả Đăng Phong đã bị chân của lão tăng đá vào. Tả Đăng Phong kêu rên một tiếng rồi lui ra sau hai trượng mới đứng vững được. Anh sao rồi? Ngọc Phật lắc mình đến trước người Tả Đăng Phong, thân thiết hỏi. Ngực Tả Đăng Phong bị trúng một cước, bị thương không nhẹ, lúc này máu tươi đang đọng ở trong người. Giờ phút này Tả Đăng Phong cảm thấy vô cùng khó chịu. Nghe Ngọc Phật hỏi vậy liền quay đầu lại nhìn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì máu tươi liền trào lên. Cho dù hắn cúi đầu thì máu tươi vẫn văng lên áo bào của Ngọc Phật. Anh không sao chứ? Ngọc Phật thấy thế càng tỏ ra lo lắng. Phun ra còn đỡ hơn là nuốt xuống. Tả Đăng Phong lau vết máu trên người, cười nói. Lúc này thấy được vẻ mặt Ngọc Phật tỏ ra lo lắng cho hắn. Giờ phút này hắn biết rằng Ngọc Phật đang thật tâm thương hắn, chứ không phải xuất phát từ đồng tình hay thương hại. Bất quả tả Đăng Phong cũng không cảm thấy vui mừng, mà hắn cảm thấy buồn giàu, hiểu thì làm được gì A. Y chỉ có một phần tu vi âm dương linh khí, thế nhưng lại có thể làm anh tổn thương. Ngọc Phật thấy tả Đăng Phong không sao thì yên lòng, ngược lại lão tăng kia thì không khá chút nào. Chỉ thấy nửa người y lòi ra xương trắng, giờ phút này y đang chắp tay trước ngực để vận công. Tôi không nghĩ y ra sẽ chiêu đó. Người này là đồng tử công tu tập Phật hiệu, dương khí rất nặng, bằng không sớm đã đông cứng y rồi. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, y biết du giả thuật của Ấn Độ, tứ chi có thể uốn lại, anh cần phải cẩn thận. Ngọc Phật dặn dò, nếu hắn là người thông minh thì nên nhận thua. Tả Đăng Phong hừ lạnh xoay người đi đến Lão Tăng, Tả Đăng Phong đến cách Lão Tăng một trưởng thì dừng lại. Vừa muốn mở miệng nói chuyện thì thấy Lão Tăng kia mở mắt Nhìn vào ánh mắt của y Biết rằng y sẽ không nhận thua Nhiều tín đồ như vậy ở đây Y thua không được Tuy rằng tả Đăng Phong đoán được ý nghĩ của Lão Tăng Nhưng mà tả Đăng Phong cũng không thông cảm cho oai nếu luận tuổi Lão Tăng này có thể làm ra ra tà Đăng Phong Nhưng mà luận tu vi thì hắn lại dưới tà Đăng Phong Lão Tăng này đúng là một trong hai người truyền pháp đại sư của A Để Tự Cái gọi là truyền pháp đại sư chính là người phụ tá của Phật sống khi người này còn sống. Đợi cho sau khi Phật sống chết đi, truyền pháp đại sư sẽ phải tìm linh đồng truyền kiếp. Sau đó sẽ dạy cho linh đồn này kinh văn của bổn phái cùng với pháp môn thần thông. Cát cử phái sở dĩ lấy cát cử làm danh là bởi vì cát cử phái không có điển tịch tồn tại trong nhân gian, đều là truyền miệng. Cát cư trong tiếng tạng có nghĩa là truyền miệng. Lão Tăng này có địa vị tông sùng cho nên hắn không được phép thất bại, nếu thua sẽ làm cho các tín đồ của các cử phái cảm thấy thất vọng. Tả Đăng Phong tự nhiên là không biết Lão Tăng này đang nghĩ gì, ở Tả Đăng Phong xem ra nếu lúc này thu tay lại thì Lão Tăng kia có thể giữ được thể diện, nếu tiếp tục đánh tiếp, Lão Tăng kia đã mất đi thiên long hồ thân, chỉ còn cách lấy cứng đối cứng, nếu so đấu linh khí thì Lão Tăng kia sẽ thất bại. Ba la tá ngoã, hai người nhìn nhau một lát, lão tăng kia liền ta chiêu trước, tả thủ chỉ quyết nhanh chóng biến ảo, hiểu thủ ngưng thế, vọt tới trước tả đăng phong. Thấy lão tăng vọt tới, tả đăng phong liền vung tay lên, lúc này tả đăng phong không có dùng huyền âm chân khí mà lấy linh khí để đối trưởng với lão tăng. Xong trưởng đụng vào nhau, linh khí va chạm, lão tăng liền lui về sau 8 bước. Mà Tà Đăng Phong cũng lui 8 bước Trên thực tế là Tà Đăng Phong lui 3 bước là có thể ổn định thân thể Sở dĩ lui 8 bước là muốn nói cho Lão Tăng biết Nếu tiếp tục đánh thì người mất mặt chính là oai làm Tà Đăng Phong Không nghĩ tới là sau khi dừng hẳn lại Lão Tăng kia cũng không có dừng tay Mà là cao giọng niệm một câu chú ngữ Cùng lúc đó thủ ấn không ngừng thay đổi Khi Lão Tăng kết thủ ấn Tả Đăng Phong liền dùng tụ khí chỉ quyết để khôi phục linh khí. Trên đột nhiên vào lúc này một lạt ma từ trong chùa đi ra. Người này có tuổi cũng sấp xỉ như hai lão tăng này. Mặt như trăng tròn, tướng mạo lương thiên, mặc áo choàng khảm biển vàng. Mang theo một câu trưởng, mũ trên đầu của lạt ma này khác xa mũ của hai lão tăng. Rõ ràng là người này có địa vị cao hơn nhiều so với hai lão tăng kia. Chắc là cao tăng dến đây để tham gia đại điển hoạt sàng. Người này vừa xuất hiện, tả đăng phong liền đề phòng, trực giác nói cho hắn biết lạt ma này là cao thủ. Nếu người đây đến chợ oai hẳn là kinh địch. Viên mạo lão tăng này đến gần, lão tăng đang kết thủ ấn kia liền ngừng tay, cùng với đồng bạn chào viên mạo lão tăng này. Ba người trò chuyện vài câu, sau đó viên mạo lão tăng đi về phía tả đăng phong. Tà Đăng Phong thấy thế liền lạnh lùng nhìn Lão Tăng, hắn cũng không ý kỵ đối phương, đối thủ càng mạnh càng có thể kích thích huyết tính và tính cầu thắng của tả Đăng Phong. Làm cho tả Đăng Phong không có nghĩ tới chính là dường như viên mạo Lão Tăng cũng không có địch ý với hắn, đi đến cách Tà Đăng Phong 5 bước thì dừng lại, đưa mắt nhìn vào tay trái của tả Đăng Phong. Xin hỏi chân nhân, cậu tập chỉ quyết này từ đâu? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chương 191, đã từng là cố nhân ông biết nói hán ngữ, tả đăng phong nghe vậy, nhíu mày hỏi, viên mạo lão tăng nghe vậy mỉm cười gật đầu, khuôn mặt nở ra nụ cười hiền hòa, rộng lượng, đại sư, chúng tôi không phải đến quấy rối xin đại sư hãy nói với hai vị đại sư kia một tiếng, chúng tôi muốn nghĩ cách qua sông, nếu tiếp tục so đấu. Tôi không cam đoan sẽ không làm tổn thương hai người bọn họ. Tà Đăng Phong cũng không nói cho viên mạo lão Tăng kia biết tụ khỉ chỉ quyết hắn học ở đâu. Tuổi tác chân nhân không lớn, lại có một thân tu vi tử khí, thật là đáng quý. Xin hỏi tụ khí chỉ quyết này cậu học được ở đâu? Chỉ nói vài câu đơn gì nà, lão nạp liền để hai vị qua sông. Lão Tăng này nói xong, tả Đăng Phong cũng không có tiếp lời, đảng tử, tử khí, tử khí đỉnh phong. Đây chính là cách phân. Âm dương của tiệt giáo tử dương quan. Ba phần gọi là âm dương, viên mạo lão tăng chẳng những biết điều này còn biết tên tụ khí chỉ quyết của hắn. Bởi vậy có thể thấy được lão tăng này có quan hệ sâu xa với người thanh niên đã truyền thủ cho hắn tụ khí chỉ quyết này. Tụ khí chỉ quyết này là do tại hạ được một tiền bốn của tiệt giáo chỉ điểm, trầm ngâm một chút. Tả Đăng Phong nói, lão nạp có chút hơi quá, xin hỏi danh hiệu của vị chân nhân kia là gì, vai bế ra sao, viên mạo lão tăng nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, trên mặt nở nụ cười chân thành tha thiết, điều này làm cho tả Đăng Phong tin rằng người này không phải là địch với người thanh niên kia. Nhưng mà tả Đăng Phong càng thêm nghi ngờ, ở đây cách nơi kia hơn 5.000 dặm Hơn nữa vị Tử Dương quan kia là đạo nhân, mà lão tăng này là Lạt ma, tại sao bọn hắn có thể là bằng hữu của nhau được? Tôi chỉ biết người kia họ Ôn." Tả Đăng Phong thành thật trả lời. Viên Mạo lão tăng nghe vậy trong ánh mắt toát ra nghi ngờ. "Đúng, là một người trẻ tuổi anh tuấn." Tả Đăng Phong quay đầu nhìn Ngọc Phật, Ngọc Phật vẫn đứng tại chỗ, không có đi lên. Hơn 1500 năm rồi, Bát sư đệ không có khả năng còn sống, viên mạo lão tăng bấm tay tính toán năm, lẩm bẩm. Tuy rằng y nói rất nhỏ nhưng tả Đăng Phong vẫn nghe được nhưng tả Đăng Phong vẫn không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì lúc trước tử dương quan từng hỏi tả Đăng Phong rằng năm này cách năm khang hy thứ ba bao nhiêu năm. Điều này nói lên người tu đạo thường sống rất lâu, điều này đã vượt qua phạm vi của nhân loại. Đại sư, nếu không có vấn đề gì nữa thì chúng tôi đi trước” Tả Đăng Phong nói, ngày nay tử dương quan vẫn còn thái nguy, yên bình và đồ sổ chứ. Viên Mạo Lão Tăng thu hồi suy nghĩ, hỏi. Tả Đăng Phong nghe vậy chầm ngâm một lát gật gật đầu. Tả Đăng Phong không muốn làm cho y thương tâm cho nên mới gật đầu. Thật ra thì tử dương quan đã trở thành một vùng phế tích rồi. Viên Mạo Lão Tăng nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, tạo thành chữ thập hành lễ với Tả Đăng Phong. Xoay người bước đi. Không đi được vài bước thì quay đầu lại. Hy vọng tâm của chân nhân bình Hòa, sớm ngộ được đạoo, viênêm Mạo lão tăng quay đầu lại nói: Đa tả đại sư tả đang phong lên tiếng nói cảm ơn. Lời này của viêm Mạo lão tăng là xuất phát tử ý tốt, y đang nhắc nhở hắn không nên cố chấp, rửa theo thái độ của hai vị lão tăng kia đối với người này, có thể thấy được người này là Phật sống, Chắc là dựa vào gương mặt của hắn nên người này mới phát hiện được cái gì. Viên mạo lão tăng nghe vậy gật gật đầu. Xoay người đi về phía hai lão tăng kia. Thấp giọng nói với nhau vào câu. Hai lão tăng kia gật đầu. Viên mạo lão tăng xoay người hướng hai người dơ tay lên. Tả đăng phong cùng Ngọc Phật thấy thế liền đi về phía cầu treo kia. Người này nhất định có quan hệ sâu xa với tử dương quan. Qua cầu, Ngọc Phật nói. Lo việc mình đã. Đừng quan tâm đến người ta. Tả Đăng Phong cũng không muốn phân tâm vì vấn đề này. Anh tập luyện tụ khí chỉ quyết là đảo thuật của tử dương quan. Anh không muốn biết chuyện cũ của tử dương quan sao? Ngọc Phật hỏi. Không muốn. Một thức tụ khí chỉ quyết này là do tôi ngồi đợi nửa canh giờ để đổi. Tôi không nợ hắn. Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Ngọc Phật nghe vậy không có nói cái gì nữa. Lúc này đã là tháng 3 âm lịch. Nơi này vẫn rét lạnh như cũ, cũng may là nhiệt độ cũng không quá thấp, rất nhanh, hai người đã đi đến đỉnh một ngọn tuyết sơn, ngọn tuyết sơn này cao khoảng 10 dặm, đi lên đỉnh núi, nhiệt độ rất thấp, hai người cảm thấy lòng ngực khó chịu, hô hấp cũng không thông, đây là phần. Ứng cao nguyên cũng rất bình thường, thập tam, đừng gấp, rất nhanh sẽ đến nhà thôi. Tả Đăng Phong nói với Thập Tam, từ sau khi đi vào đây vẻ mặt của Thập Tam lúc nào cũng tỏ ra hồi hộp. Thập Tam nghe vậy, xoay người trở lại, nhảy lên vai Tả Đăng Phong, tìm xem xung quanh có tuyết xâm không. Tả Đăng Phong nói với S.N.V. Ngọc Phật nghe vậy gật đầu, đáng tiếc là hai người ở trên đỉnh núi cũng không tìm được bóng dáng tuyết xâm. Lúc chạng vảng tối, hai người đi tìm một chỗ tránh gió để nghi ngơi. Nơi này không tìm thấy vật gì để nhóm lửa Hai người chỉ có thể ngồi trên chiếu. Vì còn có một cái chiếu nên tả Đăng Phong liền nhường cho Ngọc Phật. Cơm trưa ăn chế nên hai người cũng không thấy đói. Tả Đăng Phong cầm lấy khối băng để uống. Anh không sợ lạnh sao? Ngọc Phật tò mò nhìn tả Đăng Phong cắn lấy khối băng. Dương khí trong người tôi vốn thịnh. Toàn bộ đều nhờ huyền âm thủ này áp chế. Tả Đăng Phong nói. Ngọc Phất nghe vậy thở dài lắc đầu, có một số việc sau này thường hay xem nhẹ, Ngọc Phật dường như đã quên tả Đăng Phong tu hành chính là pháp môn của nữ nhân, âm khí trong cơ thể gần như khô kiệt, toàn bộ đều nhờ hàn khí trong huyền âm thủ, trung hòa âm dương, duy trì sinh men Ngọc Phật hộ HNG nói, tả Đăng Phong cũng không mở miệng, giờ phút này hắn đang suy nghĩ đến chủ nhân của thập tam có phải là ngay tại ngọn núi cao nhất ca bơ bóc này không? Nếu như là đúng, đó là một ngọn núi không có ai đi đến Nơi này chẳng những có thể vạch trần được thân thế của Thập Tam Còn biết được chủ nhân của Thập Tam là ai Những điều này đã cuốn lấy đầu hắn lâu rồi Nghĩ đến chân tướng sắp được phát hiện Tâm tình tả Đăng Phong rất kích động nhưng mà Sau đó hắn cảm thấy thiết hại đã quay về mấy ngày Nếu không có gì bất ngờ Vài ngày nữa thanh phù trùng sẽ bay đến Hắn không hy vọng hai người chị của mình xảy ra chuyện gì Nửa đêm về sáng Gió nổi lên Nhiệt độ hạ xuống Tuy tẳng Ngọc Phật vận chuyển linh khí để chống cái rét Nhưng mà tả Đăng Phong vẫn không ngồi im nhìn nàng và thập tam đông lạnh Nhanh chóng dùng huyền âm thủ đào một mảnh băng Để Ngọc Phật nằm ở trong đó Tôi cũng chỉ học từ người Eskimo mà thôi Tả Đăng Phong giả thích Người Eskimo là ai Ngọc Phật không hiểu Đây là người ở Bắc Cực, tả Đăng Phong lại giải thích, Bắc Cực là ở đâu? Ngọc Phật lại hỏi, Tà Đăng Phong nghe vậy, cảm thấy bất đắc dĩ, liền kể chuyện ở Bắc Cực cho nàng nghe, Ngọc Phật nghe hang say, lúc tờ mờ sáng, hai người mới ngủ, hơn 9 giờ sáng, gió lớn ngừng thổi, hai người đi ra... Hai người cũng không leo lên tòa tuyết sơn này nữa mà đi về tòa tuyết sơn thư năm. Đây là tòa núi mà năm đó tiên nhân đã phát hiện ra. Chẳng vãng tối. Hai người dừng lại ở chân núi rồi bắt đầu leo lên đỉnh núi. Trên đường đi tả đăng phong thấy được tuyết liên. Đây là lần đầu tiên tả đăng phong thấy được loài thực vật này. Tò mò dừng lại ngắt lấy. Anh đang làm gì đó? Ngọc Phật quay đầu lại hỏi. Đây là tuyết liên. Tả Đăng Phong chỉ tay vào tuyết liên. Có ích gì? Ngọc Phật hỏi. Cô chưa nghe qua sao? Đây là đồ tốt có thể chỉ được bất lực cho nam nhân. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Thuận tay bỏ nó vào dương ngỗ. Bỏ vào xong. Tả Đăng Phong phát hiện Ngọc Phật nhìn chằm chằm vào mình. Tả Đăng Phong ngạc nhiên một lát rồi mở dương ngỗ ra. Ném tuyết liên đi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới.com chương 192 hai tòa cửu ngụ tả đang phong ném tuyết liênên xuống Ngọc Phật nở nụ cười tả đang phong xoay người rời đi Ngọc Phật gật đầu đi theo 8 giờ tối hai người mới lên tới đỉnh núi cả đỉnh núi ước chừng khoảng 2 dặm tương đối bằng phẳng sau khi hai người lên tới đỉnh núi liền tìm kiếm Sơn động xung quanh rất nhanh hai người đã phát hiện được một động khẩu ở phía Sơn Đông Hai người lập tức đi vào sơn động, phát hiện đây là một sơn động nhỏ, bề rộng chỉ khoảng một trượng, cao không quá hai thước, có dấu vết con người đào bới, ở giữa sơn động có một bãi đá không lớn, trên thạch đài có một đạo nhân già ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, quả nhiên là hư ảnh của người tu hành, Ngọc Phật là người đầu tiên mở miệng, tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu. Cái gọi là hư ảnh cũng không nhất định mơ hồ không rõ họ, dựa vào hư ảnh có thể thấy được người đạo sĩ này khoảng 70 tuổi, thân hình hơi gầy, dâu quay nón bạc trắng, đạo bào trên người có màu xám, trên đạo bào có không ít chỗ vá víu, hai tay rụ xuống, ở đàn điền là ra động tác ôm, một thành phất trần bằng tơ màu trắng dựa vào vai bên trái, một bộ dạng tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân, thập tam. Người này có phải là chủ nhân cũ của mày không? Tả Đăng Phong hỏi Thập Tam. Thập Tam nghe vậy gật đầu, vẻ mặt của nó rất bình tĩnh, không có oán hận, cũng không có lưu luyến. Ý luôn ở nơi này sao? Tả Đăng Phong lại hỏi. Thập Tam nghe vậy lắc lắc đầu, xoay người chạy đến ngoài động nhìn về hướng nam. Sau một lát rồi chạy vào lại. Tả Đăng Phong thấy thế gật đầu. Động tác của Thập Tam biểu lộ đây không phải là nơi ở cuối cùng của lão đạo này mà chỉ là địa phương. Y từng đi qua.